các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net đây là một câu chuyện tình cờ gặp ở trên đường mùa hè năm ngoái tôi có việc đi đồng lê đây là một thị trấn nhỏ ở phía tây tỉnh quảng bình cái vùng đất dùng cao nên thơ đã được nhạc sĩ trần hoàng viết trong ca khúc về đồng lê rất nổi tiếng tôi ghé thăm anh bạn Trời cũng đã về chiều, không khí nóng bức nên anh bạn rủ tôi đi uống nước, ở gần nhà anh có cái quán cà phê. Anh là cái người họa sĩ mà trực tiếp trang trí cái quán ấy nên anh có ý đưa tôi đến đó để khoe luôn cái sản phẩm của anh. Phải nói cái quán rất đẹp, có cả hòn giả sơn hoành tráng rồi nội thất được trang trí bằng những bức tranh rất đẹp, bắt mắt nữa. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, tánh tình, cử chỉ dễ thân thiện và là một người thân với anh bạn hòa sĩ của tôi. Vừa ngồi uống nước, tôi vừa nhìn ngắm quang cảnh xung quanh thật là dễ chịu. Đầu đây có tiếng chim bồ câu gù gù, rồi từng đàn cá coi bơi lượn trong dòng nước mát đang chảy ào ào xuống từ hòn giả sơ. Đang ngồi như vậy, thì bỗng nhiên con mắt âm dương của tôi khai mở. Tôi thấy trong khuôn viên có rất nhiều người, đa số là trẻ con, lẫn khuất trên hoàng giả sơn, trong các hốc đá đều có. Tôi nhỏ ăn mặc rách trưới hình tướng tiều tùy, tôi mới hỏi một đứa bé đứng gần. đương nhiên là tôi hỏi qua tâm thức của tôi. Các em ở đâu đến? Sao mà ở đây đông quá vậy? Cậu bé mới trả lời là chúng con đa số là trẻ chết vì bệnh dịch tả cũng rất lâu rồi. Nơi đây ngày xưa là nơi người ta tập kết các con về. Rồi sau đó có một số đứa bạn đó nó ở xung quanh đây thấy đông vui nên tới đây ở cùng. Tôi mới hỏi tại sao các em lại đói rách vậy? Thì cậu bé cho biết ông chủ nhà không có cúng kiến gì hết. Vì ông là cán bộ không có tin có ma có quỷ. Tôi mới hỏi các em là bây giờ vào nhà người ta ở như vậy bộ không sợ ông thổ công nhà người ta trị cho à? đưa bé cười mới nói, dạ cả dụng này có một ông thần thổ địa cai quản, nhà này không có thổ công đâu, chúng con đã xin phép ông thần thổ địa rồi, ông cho chúng con ở đây. Lúc đó tôi nhìn ra cổng, cái cánh cổng bằng gỗ đóng theo cái lối xưa rất đẹp. Tôi thấy có một ông cụ râu tóc bạc phơ, người thì quấn một cái bao tải, đứng nhìn vào, hướng vào tôi. Tôi chưa kịp hỏi gì thì ông ấy chấp tay lời xá tôi một xá rồi quay lưng đi mất. Tôi quay qua ngồi uống nước hỏi anh bạn là anh chủ quán làm cái gì? Anh bạn nói là anh làm quản lý gì đó. Khi ngồi chơi một lúc thì trời cũng đã chiều muộn. Anh bạn họa sĩ rủ anh chủ quán và tôi đi uống bia hơi. Thế là anh chủ quán vui vẻ nhận lại. Cái quán bia hơi này nằm ở ở bên đường nhựa Cũng nằm gian đường tàu Mà khách khứa thì lèo tèo thôi Ra đến nơi con mắt âm dương Của tôi vẫn đang khởi tác dụng Mấy nè muốn hết một ca bia Rồi còn một cốc trước mặt Thì lúc đó tôi thấy Cái ông lão hồi nãy mà Cấp tay à, Xá tôi một xá rồi bước đi ở ngoài cổng đó Thì ông lại đi tới Tôi nhìn ra Tôi chào ông trong tâm tưởng của tôi và tôi hỏi ông là ai, có việc gì mà hồi nãy con thấy ông ở cổng nhà của anh này. Lúc đó ông lại lại tôi một lại nữa, rồi cho tôi biết ông là một người ăn mài, chết vì trúng gió ở ngã ba ở trên kia. Tôi hỏi ông mất lâu chưa, ông nói ông không nhớ nữa. Tôi đùa, tôi mới hỏi, vậy chứ ông có nhớ tên ông không vậy? Ông cười, ông lại lại tôi một lại Rồi nói, dạ thưa Thưa ông con không nhớ Tôi mới hỏi sao ông cứ lại tôi hoài vậy Ông nói dạ con lại Ông là người ở bên trong cái ông anh này Chứ không phải lại sát anh này đâu Tôi đổ ly bia đang đầy xuống đất, mời ông Ông lại chắp tay giái dài cám ơn Tôi hỏi Sao ông không đi đầu thai Ông không nói gì Chỉ đứng lom khom chắp tay nhìn tôi Tôi nói tiếp hay là ông theo tôi về thất đi ở đó có cơm cháo có kinh kệ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.